Chào. chào mừng mọi người đã quay thiết kiếm cùng đồng kiếm quả là coi truyền đạt thực trạng nhưng mà còn những tình huống che giấu không nổi những sự tình không nói ra cho chư hiệp biết không phải là hai đồng tử này không nói mà là vô tình dặn bọn họ đừng nói vô tình không muốn đám thiết thủ biết quá nhiều một khi biết nhiều tức đại nương không có cách nào tính tâm trị thương vô tình đặc biệt hy vọng thiết thủ có thể mau chóng bình phục khôi phục lại công lực chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể kháng địch muốn diệt trừ cường bạo trước tiên mình phải mạnh mẽ hiện giờ y biết rõ bọn tức đại nương hay lên i xuân thủy nếu như muốn diệt mạnh giúp yếu mà mình lại không đủ mạnh thì chỉ là cái trí chống không không thể nào hành sự trái lại sẽ còn bị người ta làm nhục nếu như muốn giúp người trước hết cần phải tự giúp mình Nếu như muốn ủng hộ bảo vô tình có cũng như không, nhưng mà y trải quyết a khổ l u ệ luyện n khinh công phải coi là hàng nhất hàng nhĩ trong võ lầm. không thể nào luyện nội công cao thâm, nhưng mà thủ đoạn cùng định trong tình khí phải thể thâm, thủ phát thể thủ coi với coi điểm cao của có cao là lầm. là lầm. võ võ Vô mà ám Y y y u ở q không chịu khuất phục số phận y cảm thấy số phận trói buộc y làm nhục y chế giếu mục đích chính là muốn cho y khắc phục lại tất cả mọi c h ư n g ngại trở thành một người bất phàm v ậ y cho nên, Y đã thi r ở t à n h đ ạ sư huynh chuyển ủ a tứ đại dân â n trọng vật được xem là y ế nhất trong phiến môn. lục thì t r i ra kế mưu khiến cho bọn cố tích triều hoàng kim lân hồ đồ truy sát thủ hạ của chính mình nửa ngày còn mình thì cùng bốn kiếm đồng ẩn thân ở trên cây xem bọn liên vân tam loạn phúc tuệ song tu lại nghĩ rằng chúng chúng kịch độc cúi gầm đầu d ẫ u dĩ chịu đựng bị cố tích triều r ộ n g chân mắng nhiếc lúc đó hoàng kim lần biết đã trúng đi kế điệu hồ ly sơn cùng với gió cố tiếp chiều mạo hiểm tranh công làm hao tổn đến hai viên đại tướng của viu chi vị lãnh hồ nhì bụng đường nhìn tức tối lại không phát giác kiều lý phúc và lý tuệ tới gần hỏi han một phen rồi vạch mí mắt bọn chúng lên xem lại nén giận nói mấy cái tên đạo khỉ ép các người uống độc gì em tới uống cái gì mà tam thi hủ não hoàn vậy uống xong toàn thân ngứa ngáy làm tới tìm l à tự cấu xé bỏ mạng lý t h u y mặt mày buồn rầu nói hoàng đại nhân cái thứ độc này có thể giải cứu được không hoàng kim lân lại khẽ hử <cười> là tam thi hủ não toàn hay sao phùng loạn hổ hoắc loạn bộ cùng đồng thanh đáp lời là tam thi hủ não hoàn hoàng kim lân đào mắt quét qua một vòng nhìn khí sắc của chúng nhân trong lòng toàn tính liền ê n vân tâm loạn là tâm tâm tích t là phúc của cổ r u tuệ Phúc s g tù c ũ nói g trường. phong lượng vẫn là chịu sự khống trường. Nhưng mà vẫn nghe theo lệnh của mình, Không là là lệnh vào mà thù Thêm theo hạ chịu chế mình. của cao của của c văn vẫn văn vẫn bọn sự sự xung đột quyền g đột bây vị. Mà ờ đời. người người lãnh lại lực làm lành làm lừa là đã đã nã như Tiền không có mặt tại đây. Mình như vậy mà cô lực bạc. Nếu như không Điện nói. hoàn là một thứ kịch độc của phái thiên sơn. hù hảo thì thi hủ thứ kịch phái được? đây. độc qua vua kiều giao sao ta Tam của tại mối rồi. mặt kết một vậy bạc. cô có có Các mà bị bất cứ ai uống vào sau nửa canh rời chỏng mắt sẽ có mấy chục cho tới mấy trăm chấm x á m gần mắt thì lồi ra nước mũi nước miếng mồ hôi không có cách nào khống chế được mổ vàng hôi không thể nào chịu được các người đâu có kẻ nào chứng dạng, dạng đó rằng nếu cũng không có gì máu mù, cái uống dĩ nhiên là không phải là tam t h i hù não hoàn rồi Phúc phá kinh nghi định. thủy Nhưng khi nhiên thân có gì đó không giác có tuệ tôi mặt, tàm bất Tống tôi toàn sau uống quả xong loạn loạn vào, mừng liền văn nói. bọn gì lại ra là đó ổ hoàng kim lân nói không ổn cái gì tống loạn thủy ấp úng điều này điều này lại là không có tả được hoàng kim lân cười nói đó chỉ là ảnh hưởng tâm lý có người nói người đã uống kỳ độc dĩ n h i ê n là người sẽ cảm thấy không khỏe bọn ta đã từng x ử một phạm nhân bỏ đói hắn mười mấy ngày để cho ý chí của hắn cùn cụt sức lực mất hết rồi che mắt hắn lại trói hắn lên trên giường đá cùng dùng tặng băng c ộ t ở chỗ mạch máu nơi cổ tay sau đó để cho nước tan giỏ vào trong cái bồn gỗ nói về hắn bọn ta là dùng mũi đào g i ạ c h đất mạch môn của hắn rồi rồi cứ như vậy mà họ bỏ hắn này trong mật thất đến hai ngày hai đêm phạm nhân đó q u ả nhìn đã chết kỳ thực là hắn đâu có thủ thương chỉ là n g h ĩ m á u của mình đã c h ả y c ạ n đ ấ u trí s i n h cầu hoàn toàn mai một đi hoàn toàn là tác dụng tâm lý tống đ o ạ n thủy vui mừng thật sao lý phúc nói hoàng đại nhân tinh thông y đạo v à n g d a n h trong chiều giá lời phán định của hoàng đại nhân dĩ nhiên là không sai được lý tuệ lại bực bội xem ra bọn ta thực sự đã bị lừa rồi vô tình và bốn tên kiếm đồng trốn ở chỗ kín vốn cảm thấy rất nực cười nhưng mà thấy hoàng kim lân bình tĩnh xử sự như vậy trong lòng không khỏi thất kinh ngầm quan sát hoàng kim lân thấy hắn mặt vuông miệng rộng mũi sừ mắt ốc khăn bịt đầu l ế t phất chiến bào thì thắt ngang hồng r à xanh bước hổ rất có khí phách trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác đây là lần đầu tiên gặp một kinh địch không thể nào coi thường hắn được Thấy một h cỗ á người tử mạnh mẽ n vai r ộ gò g má cao, dầu sồn kín mặt các cao Bực dọc Dầu Kêu sồn kín nói n đi bắt nói g người người tung không uổng phí đại đường gia trong rừng ư ờ i lại chơi Khiến mọi liễu đại bài Kết ta hết Thực quả xấu lộ bị hành an binh Người cho cả phục phí sự ở chính là du thiên long gà v u ô n xếp chót ở trong chín đại dương gia liên vân trại hồi lao nguyệt quang còn là đại dương gia và gia nhập liên vân trại sau này thích thiếu thường một mình xông lên liên vân trại đánh bại bát đại đường gia được tôn lên làm thủ lĩnh dù t h i ê n long là ạ i c n g đ lão thần của liên vận trại đối với bốn tên tân khách phùng l o ạ n hồ trường loạn pháp tống đoạn thủy hoặc đoạn bộ vốn không thuận mắt Mà đối thống với các nhân vật các cũng nhân quan trọng trinh lời à không kích hòa hợp、được. Hồi phục đánh nãy, ở trong rừng n gã g được. ư ở k h ô nói g người trúng tống loạn thủy một côn, nhưng mà cũng trúng trường, cùng phùng giờ thương càng biết bị bộ bây lại rồi tối tăm mặt mối, tới mối lại Lời vết quét thủy một một tăm mặt thủ là loạn loạn loạn lên mà trào mình, còn côn, đánh đánh nhau vẫn còn đau đớn, thủ mối hận cú, lại càng trào dân lên trên n của hoác cú, đau hộ đầu. Lời nói của dù thiên long liền vực dậy lửa giận ở trong lòng của liên vân tạm loạn tống loạn t h ủ y lại mắng Mẹ bà nhà cái tên tiểu tử nhà ngươi. biết nhà nhắc tên ngươi, cái tiểu tội người còn nói cái gì nữa tống loạn thủy không mắng thì thôi vừa lên tiếng chửi rồi thiền đ ồ n g tính nóng như trương phi cũng là bốc lên lửa giận chỉ mặt của hắn là hoắc l o ạ n bộ hét lên Hắn đánh hữu, thì cũng trường đằng người đồng trên cái gọi gì? đây. đều đó tầm một từ sau Mọi là là bào phùng loạn hổ lạnh lòng nói đánh người thì sao hồi nãy nếu như không phải là đại đương g i a chạy tới thêm hai ba chục c h i ề u nữa là người phải chết dưới trường của ta rồi lý tuệ vì tức liên vân t ạ m loạn ở trong an nhuận sạn lại cố ý không viện thủ x à n miệng vào cười lạnh Thực ra hồi nãy ta trại Thì ta thanh trầm tiết Tham chết ta tên T hồi chạy loạn lên. Nếu như không phải là ba vị cao nhân hoảng nhìn, là... nhìn thanh bính Hoác Hồi như heo chọc huynh bọn ta. Lý Phúc giận dữ. Ba cái tên khảo khấu có cao Của có con cũng là nói cái các Cũng cái được ra ba ba Ba mọi người mãi Liên người lại giận người nói nãy dặn đứng loạn lên Nếu loạn Vân này lạn rộng nãy sống nào bọn đã đâu đệ dứ lầm gào gì sư là là Lẽ là Lý là kêu bị bộ bị vị vĩ sợ phùng loạn hộ giống lên Người bọn Bốn huyền bọn luôn luôn công gì? cái đi kêu ta ta thể theo tử. là là có cố Cho phải đệ dù phùng loạn hộ hoặc á c Cũng cảm thấy có lý. cố tích chiều cổ loạn loạn lý tống ngay như bộ và vậy thủy thế thấy trách m Sợ t tái mét mai lẹn nhìn sang ố cố tích mặt tích chiều Sắc mặt của cố tích chiều loạn u luôn ô n khó c i phi đến thường Mà l i k h ô g người hề phát、tác. Hắn chỉ tác Các nói bộ ấ tất t trách nhau. Sau này ai bắt được thích thiếu thương Giết chết đức đại nương, Bắt được thiết thủ Bắt cái đám phản nghịch đó. Người đó có thể thường là loạn này phải phản phản khiển nhau nghịch ai đại cái Người kể nương công đám được đức được có được Sau b đó đó Hoác phùng loạn hồ và tống loạn thủy dù thiên long đồng thanh V lý phúc và lý tuệ đưa mắt nhìn nhau biết mình thế c ô lực mỏng rồi nãy lại nhất thời mạnh miệng lúc mắng c h ử i tạm loạn khó tránh khỏi đắc tội với cố tức chiều liền đổi theo phe của hoàng kim lân lý phúc nói hoàng kim lân đương nhiên hội ý lại cười nói Đối phải thủ không lý à nào Ngài là này này Hoàng hạng thường, thất bại hay không, không thể trách phải cảnh hãy người, người theo cao lục chủ, để phối hợp chặt chẽ. Sau này bắt được không phạm, coi như bại người cần dùng người, người giác tầm bắt được. được. được được báo sao cao Sau vậy để coi các các Lúc lục l Ân.、Lý、phúc và lý tuệ đều đáp vâng hoàng kim lân quay sang cố tích triều cố huỳnh cố tích triều mỉm cười hoàng đại nhân hai người giọng điệu k h á c khí hẳn hoàng kim lân lại là lại là chạy đạm đại giờ, kia diệu chiều điềm cười Diệu thốt. Tình huống bây giờ, đám cường kế nhất tử, tích thì bất thực huống định không Chỉ Hoàng nhân cố Cố gì? cường công quá. bây đám đảo đã đáp. dám. có kế kế xa. Về sắc ự nghĩ bọn chúng Hoàng Lân chạy đã xa sao? s Kim lân sắc mặt bất biến lại cười thốt Cố càng. có chính kích còn suốt huynh như hạ hoài nghi, thanh quan đây tây. này sang Trong lòng đông rằng bọn này là vẫn còn đang gọi là là là kỹ kế Ê ở... dừng lời không nói gì nữa lại nhìn sang cố tích triều cố tích triều biết mình không thể nào không nói an thuận sản hoàng kim lần vỗ tay <cười> công tử với hạ quan quả nhiên là có lối nhìn giống nhau cố tích triều lại nói nếu rồi là như vậy bọn chúng vẫn còn sống sót ở trong an luận sản về tình hình của tiên vui tướng quân quả nhiên khó mà an tâm được hoàng kim lần cười nói nhưng mà bất quá có một ngư nhân đã sớm răng lưới t r ự c sợ chờ rất lâu rồi Cô c t í hai Chiều Nhân. Hoàng Đại Kim lại nói. rung r động lòng. Văn Lân Xem bọn cần càn trận ta một t chỉ chạy h là ô Đại c ô người vẫn Văn là để cho t r ơ n Huynh g chiếm. Tích Chiều độc Cô lại tiên lại bắt đầu cười khà khà không ngờ lại nảy ra ý bắt tay có cùng một địch thủ lúc này một kỵ má vùn vụt lao tới người trên ngựa mặc đồ quan bình viên quan kia bương bạ xuống ngựa sau khi thi lễ với hoàng kim lân và cố tích triều lại vội vàng nói vài câu với bọn chúng mấy câu là báo cáo chiến huống của an nhuận xạ Đại hận với bọn, chúng chạy thoát. bọn chúng đều biết đây là lúc khẩn yếu quyết không thể nói chấp nhận cái gọ được nữa hoàng kim lần nói Cô thích chiều phân、phó. Dù đám ừ n người manh mối gì hay không, rồi đến hội hợp với bọn、ta. Liên dẫn An Thuận Sạn, Thiền Long và 19 tên bộ hạ để thanh lý thi thể ở trong rừng, và quan g già, gì lại lại mối rồi hội với lại thi vào và lưu ở ở lý tạc đây đềm, để hay quay xem xét tựa thể ta. thuộc thể có chỉ hợp hạ về bộ bộ Du s t x e có địch dấu hiệu này h hay không. â n n để Đám lại nói là thanh lý thi thể cái gì gì đó chỉ bằng nói là lục lọi thi thể xem có tiền bạc đồ đạc gì đáng giá hay không còn tử thi chỉ là đá v ă n g x u ố n g ránh x u ố n g ngòi coi như thế là xong chuyện Vô tình thấy đại đội đã đi xa, bốn ụ n định, sang g đã có quyết định, quay b kiếm đồng từ h ấ p rộng. muốn sống Bốn đồng Tao bắt tới t kiếm đó. nhỏ đã được vô tình dạy dỗ biết rõ cá tính của chủ nhân sợ này phối hợp nhịp nhàng liền gật đầu chuẩn bị lúc đám thủ hạ của du thiền long đã chia nhau đi xa chỉ còn lại có ba người vô tình khẽ gật đầu vù một tiếng phóng một cành cây ra cành cây này đâm phập vào trong một bụi rậm d u thiền long liền cảnh giác phải tay ra lệnh cho hai tên bộ thuộc qua đó để dò xem liền lúc đó kiềm kiếm và ngân kiếm đồng thời vọt ra khỏi bụi rậm dùng thủ pháp xét đánh không kịp bừng tay chế ngự huyện đảo của hai tên đệ tử lê vân trại đồng kiếm từ trên cây phì thần xuống đá ngã tên bộ thuộc còn lại thần tốc trọt vào trong yếu huyệt dù thiền long vừa phát giác vẻ một tiếng lại có một người từ trên cây hạ xuống ngay sau lưng của gã dù thiền long lại vội vàng quanh mình vùng cồn muốn đánh lại thế là một t i ệ u đồng Chính là thiết kiếm đồng tự dù tiền lòng thấy kẻ đến chỉ là một đứa nhỏ nhất thời không quật côn xuống lúc mà y xoay mình vô tình đã nằm ngón tay búng một cái bán ra m u ộ ba mũi am khí dù tiền lòng nghe tiếng là muốn xoay mình nhưng đã muộn rồi p h n ứng của gà cũng không phải là không nhanh c u i người chắn một mũi am khí sau đó lật mình ném mũi thứ hai rồi đứng thẳng lên thoát khỏi mũi thứ ba muốn hết lớn để ứng chín lại cảm thấy lồng ngực tê dại đã chung am khí mỗi ám khí thứ tư của vô tình vốn không hơi không tiếng cái mà y muốn tung ra chính là mỗi ám khí thứ tư này sau đó k i m kiếm cùng với n g â n kiếm trước sau dùng hai cây gậy trúc sốc kẹp gã thiết kiếm và đồng kiếm một trước một sau phụ g ã khiêng lên lướt đi mục đích của vô tình là muốn bắt sống du thiên long mà không để lại bất cứ một ai biết kim ngân đồng thiết bốn vị kiếm đồng khinh công vẫn còn cao hơn so với võ công của bọn họ chạy được cả một canh giờ đến một vùng làng quê lúc này đa số nông phu đã ra ruộng tạnh canh tác vô tình dùng một mảnh vải che mặt rồi giải khai á o h u y ệ t của du thiên long để gã nói chuyện với mình du thiên long trợn tròn mắt người bắt ta làm gì vô tình đáp ta muốn giết chết người du thiên long ngang nhiên vậy giết đi vô tình lại nói người không sợ chết <cười> Ta a đ người bại mà không phục có phải hay không dù t h i ê n long thần n của cái cái cây côn chân côn tay sang múa Du Du dậy dơ Du Thiên Thiên vụt tình hất một Hất rắt Thiên tiếp Thiên t h lại bên Long Long đứng đồng Long Long lấy, lấy Vô vù vù mấy ở lực trở sinh cồn pháp hừng hực kỉnh khí thuận tay vùng v i ế t vài côn kỉnh khí dùng t h ầ n cồn chấp chới không ngừng vô tình hở hứng thốt xin mời dù thiền long trợn mắt mời cái gì vô tình vẫy tay đến đánh ta đi dù thiền long nhìn y c h ầ m chặp thấy y b ộ dạng yếu đuối vằn nhã nhịn không được nói vậy ngươi đứng dậy đi hắn không ngờ lại không nhận ra sông cước của vô tình đã tàn phế vô tình thốt ta ngồi được rồi dù thiền long giận dữ lấy b i n h khí ra đi vô tình lại thốt ta có a m khí dù thiên long nghĩ đối phương khinh thường mình lại quát vậy thì n g ư ơ i chết đi hết sức vùng đồng côn gió hù hụ rít đập thẳng lên vai trái của vô tình hết chương bất thị bức cùng Tiếng gió phát động từ một côn đó, thổi tà tà. tung vật. gió động côn phần đó Áo của y tung bay y dù thiên long quát lớn. Người cánh tay trái tê dần hữu thủ trách độc đồng côn bắn lên một cách thần kỳ phản kích đập vào chán của gá d u thiên long ối lên một tiếng tuy không bị đánh nặng nhưng mà cũng bị đập một cú trên chán nổi lên một cục u rất bự sau đó s o n g cước tê dại quỷ bệt xuống đất chỉ thấy con người gầy yếu kia vẫn ngồi bất động lại hỏi g ã sao d u thiên long hử lạnh không sao vô tình lại nói người vẫn chưa phục d u thiên long xoa cục ù ta sợ người bị đánh bị ta đánh một cái liền chết luôn cho nên ta vẫn nương tay với người vô tình giơ tay búng thêm vài cái vèo vèo vài tiếng hai viên đá giải khai huyệt đạo ở trên chân của du thiên long Côn của còn người vẫn còn ở trong tay ở dù thiên long nắm côn đứng dậy l ệ trợn mắt nhìn vô tình vô tình thốt lần này bất tất phải lưu tình dù thiên long nói người h y coi chừng đó xin mời dù thiên long nghĩ n g ư ờ i múa côn giống lên được hắn đánh dầm một côn côn vẫn chưa tới người búng lên côn đánh trước mặt đã biến thành đánh sau lưng của vô tình nhưng lúc gã phi thần lướt qua đầu của vô tình vô tình đã giơ tay lên là muốn nắm cát dù thiền lòng tối sầm trước mắt một chiêu thần tốc chỉ đành biến t ừ công thành thủ thân người b a y xéo ra ngoài một t r ư ờ n g đợi cát rơi xuống hết dáng nhìn kỹ chỗ địch nhân bỗng n h i n nghe t h ê m một tiếng h ừ lạnh sau lưng chỉ cách mình chưa đầy hai thước dù thiền lòng vụt xoay mình nhắc cồn muốn đánh lại chợt đứng s ự n g lại đánh đi còn chờ đợi gì nữa vô tình thốt dù thiền lòng giậm chân một cái buồng cồn lại trợn mắt nhìn vô tình người nhìn gì dù thiền lòng lại bực bội tao phục rồi không đánh nữa sao dù thiền lòng đáp tao không phải là đối thủ của người người muốn giết thì cứ giết đi vô tình lại hỏi người thực sự muốn chết dù thiền lòng đáp không muốn vô tình lại nói vậy tao muốn hỏi n g ư ơ i vài câu người hãy đáp thật lòng tao có thể tha thứ cho n g ư ơ i dù thiền lòng h ừ lạnh nói vô ậ y để xem c hỏi là gì tình h trong k h ô g t ể nào không đáp Ta k hiểu ô n muốn g chết h t Dù n lòng nói Nhưng mà ta đáng Ngươi muốn giết chết ta cũng coi như là quả báo. Chết cũng không có gì hết. Vô tình không là giết gì có coi i chết chết Chết hết h mà ta ta báo quả Vô Quả báo dù thiền lòng thản nhiên đáp ta đã phản bội lại cả một đám h u y n h đệ ta vốn đã đáng chết rồi vô tình vừa muốn nói chuyện gì đó liền thấy toái thoái làm tiến Cái Cao lộc chịu cam cường cùng coi túc có phước cùng hưởng, có cùng cường việc nhược trái gánh người vinh nổi Người nhiên đại diệt Đại diệt Thiên lại nổi giận liên minh Mọi người muốn quan Không đương muốn nghĩa thân nghĩa thân Long Năm quan trong đường dùng Bọn như hưởng, Bọn Nhưng bẩn xưa tâm lắm lắm mà làm phu quý hậu Du thu là là Là là vào hòa phủ họ thủ họa phù ta ta ta ta ép đạo đạo trị đất bị tuy tế、bần. n g ư ờ i xem cái đ á m cầu quan k i a k h i ế n cho b á t á n h lâm t h a n d â n t ì n h thì l o n g đ o n g l à m quan như thế chỉ là đàn áp người ta c h ỉ bằng l à m c ư ờ n g đạo luôn cho x o n g vô tình cô y nói nếu đ â y như vậy người t ạ i sao lại bỏ t ố i vào s á n g g i a n h ậ p vào quân đội quân bình để tiêu diệt lên vân t r ả i dù t h i ê n lòng h ậ m hực đều là bị c ố đại đương g i a l ừ a l ừ a gạt m à t h ô i vô tình thốt ô dù t h i ê n lòng xích chặt q u y ề n đ ầ u tức là chính là ta không tốt đi nghe tin lời của cố tích triều vô tình nói y nói gì dù thiền long trời có vẻ giới bị vậy tại sao ta lại phải nói cho người biết người là ai muốn biết mấy cái chuyện này để làm gì vô tình điểm nhiên đáp người đừng lo ta là ai người cứ nói ra quá lắm cũng là chết nhưng nếu như không nói lập tức phải chết người vốn có lòng hồ thẹn nói ra rồi người mới chết được không phải là chết rồi cũng rất là lỗi lạc và chết được anh hùng Chết được nhắm h mắt a y sao? Dù thấy l ò nói g trượn tròn h mắt, lại chừng chừng nhìn một trừng trừng lại hồi rồi nói. Nói, triều nhìn triều lại, lại phải, phải y với n bạn ta r i n tối ngày trong hoàng sơn chịu đói chịu lạnh suốt đời làm tạc hấu chỉ bằng nghe theo lệnh của triều đình tận trùng với đất nước lại được c ô n gã được hưởng, giành chính giành thuận nguồn g rồi. quá ngưng lại một cuối h ú t Y l ô luôn n trọng dụng này Liên Vân trái sẽ biến thành quân đội chính quy một cách xuân thành nguyên cánh quân. lại là là sau quy u thất trái trù ta, Trái một ta trở cách h xoái đội đại và của bảo bảo đảm đảm một sẽ sẻ. sẽ Y n g Gã hồ. c thấp đầu ta đã bị ép trở thành kẻ cướp trở thành một tên cướp quan phụ tập ná ta cũng rất là có hy vọng một ngày có thể áo máo về quê để cho mẹ già đang bị người ta khinh thường nở mặt nở mày vô tình điềm đạm thốt Vậy cho nên, người ê n n đã bán đứng bán t h í có h thiếu thương không chúng tình như、vậy. Thực sự quá tàn ác và hạ thù bất lưu tình、vô、tình thốt tiền mặt Ta Ta biết tuyệt tàn bất Giận lại Người quá lưu lòng bừng bọn Dù dữ mày Và vậy đỏ Vô ác c sự thể ngăn cản được hoặc là thông báo tin tức isa có thể nửa đứng thoát ra khỏi cạm bẫy thủ t ú c của đường tan này dù thiền long lại nói lúc đó ta đã lọt mình vào trong Nhất nhất động hoàn toàn mạnh cử láo là bị vô à lục láo giám dị tình lại cười mỉa <cười> xem người thần vũ hào d ũ n g không ngờ n g ư ự i cũng tham sinh uý tử bán bạn cầu vinh dù thiên lòng giận dữ Ngươi, nếu như mà muốn mà đi, đi vô ũ nhục tình thốt đại trưởng phu g á m làm d á m chịu người bán đứng đồng bào bị người ta mắng cho v à i câu có gì mà nghe không lọt dù thiên l ò n g nổi nóng người thấy ta c à n đảm thì nghĩ h ạ n g người như ta sẽ không bán đứng h u y n h đệ bằng hữu có phải không ta nói cho người biết kỳ thực hạng như người người như ta lúc nhát gan thì còn nhát gàn hơn gan hơn ai hết lúc sợ sệt thì lại còn sợ hết sệt hơn ai hết lúc mà sợ chết rồi thì lại còn sợ chết hơn ai hết lúc bán đứng người khác ai ai cũng không thể nào tin được cả người bán đứng là cũng sẽ nghĩ người như bọn ta lại có thể làm được c h u y ệ n như vậy sao Vô vân và và tình trong trại ta tứ trại trụ thành thực trung thực gì lặng lặng nghe nói trại, ai ai cũng nói Dũng mãnh trọng nghĩa、có、nói lưu là gã Có Ai ai Ở mục đối i lại người nói cứ hả hê miệng vậy là nói được. Nhưng khi một kẻ bị chồng có mấy cái giành tiếng đó, Khi nữa Chính nghĩ Nhưng trọng không thành thật, Không trung thực, Không dũng mãnh Không trọng nghĩa vậy thì không thể nào ta cứ được có thực hả hê thật thì thể một một là là đó mấy Vậy Vậy đ kẻ bị với bất cứ chuyện gì là cũng phải thành thật còn nếu như không người khác sẽ kinh ngạc Sự sự nhất định là phải trung thực có ò n nếu không người ta sẽ rất thất vọng. nguy cần phải dũng cảm vào sông đền、trước. Nhất định là phải lấy nghĩa khí làm trọng. Nếu như không, người khác nhìn mình sẽ lắc đầu khí khác thất hiểm, phải phải thở Gặp trước. dài. ta rất sẽ sẽ lấy cảm làm mà lắc c vào là lúc gặp những sự trước ì mình n h mà õ ràng là muốn n một ích chút. h kỳ n cũng không được. Phải lấy nghĩa khí làm trọng. g mà làm được. Có lúc khí Phải ư lấy t r mặt rõ ràng là giữ nhiều lành ít mình quả nhiên là cũng sợ sệt không dám đi tới giống như ai đó nhưng mà đâu có đi được ta là d i n g m á n h có tiếng nhất định là phải xông vào trong vòng vây đó có lúc muốn chiếm chút tiện nghi một chút thù lợi lộc nhưng mà một người trung thực tại sao lại có thể làm như thế được dù t h i ê n đ ô n g lại cười khổ một là ta một là một kiểu bình bọn ta đều bị vây khốn nhưng mà bọn ta không giải thoát khỏi gông c ù m vô hình đó mục lao tứ là còn đỡ hơn ta hắn là một người d ũ n g cảm trung thực thực sự hắn vẫn còn có thể vui vừa vẻ được vậy còn ta thì sao thứ nhất kẻ đó không phải là ta thực sự ta cũng nhát sợ cũng ích kỷ cũng tham lam bình h ò a phú quý Thứ nhì, cho dù t a nữa, ta có cũng làm tốt đi k h ô n lãnh g làm một được t ụ i ố n g như thích trải chủ. Cho trải dù long à à hình tượng cũng không thể tượng cũng n t h à h c ô n giống kiêu thiền như một bình. một Dù lại n g l giống lên vô ậ y ta có là cái gì chứ? là gì v tình thốt vì vậy mà người lại cam chịu sự dẫn dụ của cố thích triều phản bội lê vân trại bán đứng thích thiếu thương dù thiền long buồn bã đáp nếu như ta biết hậu quả nghiêm trọng như thế ta cũng sẽ không bao giờ làm như thế được nhưng sau này ta đã thành thân bất do k ỷ Cho thích không chảy khi thành, mình dù buông tay không làm nữa, tay trụ trở trở làm mỗi Vô à dụng vùng cũng dậy, sẽ k h n buông g giờ bao tình h cho chỉ thôi. Phải làm cho a ta. Ta có nước cùng. tới tới t làm làm mà Vô tình điểm đạm thốt. Người t r u n g hậu thành thật t r u n g thực anh d u n g có tiếng c h ỉ c ầ n ngươi cũng ra mặt phản lại thích thiếu thương v ậ y t h ì dĩ nhiên là rất nhiều người sẽ tin lời ngươi hành động t h e o ngươi xem ra thích thiếu thương t i ế n nhiệm người q u ả nhiên là c ó chỗ thất bại của ê dù thiên lòng lại buồn bã không sai nếu như không phải là t r ư ớ c khi thích chạy c h ủ h ạ sơn đối kháng với quân mình đã đem thân binh duy trì an nguy ở trong trại giao cho ta thông lãnh thích thiếu t h ư ờ n g cùng đ ồ n g đến nỗi bị cô thích chịu đ á n h ú p không kịp phòng bị đã thất bại hoàn toàn vô tình thốt người không thể giải tán hùng sư tình nhuệ của liên vân t r ạ i khuyến khích làm phản chắc chắn là thích thiếu t h ư ờ n g cũng phải có chỗ không phải khiến cho người ta không phục cho nên mới là tới nước này dư t h i ê n long cười lạnh cố công tử đã hại lệnh rồi kẻ nào mà dám không tuân theo kẻ nào không phục thì chỉ có con đường chết c h ờ hắn đương nhiên là cũng có kẻ không sợ chết nhưng mà ở trong mười thành có hai thành tham sống sợ chết chỉ đành phải nghe theo mà thôi hai thành tham l à m phú quý càng bám víu thế quyền có hai thành đã bị tiêu diệt chế ngự từ trước còn có hai thành thì bị điều đi xa căn bản là không có cách nào về được t r ạ i quá nửa là bị quan binh chửi diệt hai thành còn lại thì bị giết không kịp trở tay vậy thì Theo đại trại trù trốn trường chạy không như đại Đại trại ai rằng cũng còn mấy nữa kỳ Sợ quả làm ộ t như â n Nhị trại chủ cùng huynh Đồng thanh Cộng huynh nhớ nhung vô cùng chỉ tiếc, Bạn họ chỉ chăm chăm toàn trùng tận nghĩa không không nghĩ n tài trại trù tử, tiếc trăm trăm Thà là Làm với Lại đại Chỉ họ chỉ chết chứ không chịu khuất phục Lại không nghĩ cho h các vô đám đều đệ đệ đa số. Làm như vậy đám h u y n h đệ có tiền đồ gì được đại trại chủ có anh minh đang cán đến đâu cũng chỉ là một trại chủ y nắm quyền sinh s á t của mấy ngàn h u y n h đệ mà cả đám huỳnh đệ thì được cái gì tác thủ, chiến, chấn thủ, lưu vô n năm xuất thắng. g suất suất h Lẽ có ai k n muốn cuộc sống an nhàn g cuộc chứ? Vô tình lại hơi ngạc nhiên dù thiên long này bề ngoài thù lỗ lại có suy nghĩ rất sâu sắc hơn nỗi lời nói cho thấy gã tâm tư chu mật lại gật đầu Người cũng thân bọn nhiên hình liên vân trại hơn cả thích thiếu thương. Nhưng mà còn lao huyệt quang với điểm hiểu trại thiếu có của cả thích xuất quả thấu huyệt thể tầm thì họ, về vậy đó địa đám đệ mà là lao sao? dù thiên long hử lạnh như trại chủ luôn nghe theo trại đại trại chủ Y là ngoài côn lặp lại tiếng của đại chủ. lại lắc lắc ngoài côn trùng tiếng thần Gã đại trại đại chủ đã quá mất lòng của những người của chủ Thích ca không Tuy đầu vô tình lại trượt ngắt lời thích thiếu thường còn lại về những tử, nữ t ử ở trong trại có thành phần nào không tình nguyện hay không dù thiền lòng lại t h ừ a người ra cái đó thì không vô tình lại nói vậy có ai đã thành vợ của người khác mà thích thiếu thương lại cưỡng chiếm hay không dù thiền lòng lại do dự một hồi thực ra toàn là chuyện mà người ta tình nguyện chỉ là sau này phía nữ luôn gán lối là đối phương ép dụng vô tình ngắt lời đó đương nhiên là trọng điểm lì r á n của cố tích triều dù thiền lòng lại nói cô lão đại đã nói lúc muốn đi t r i n h phạt một người cần phải trước hết tuyên truyền tội lớn của hắn có ác d a n h như vậy mới có thể cưng hưng minh đường đường chính chính hạ thảo phạt Lợi hơn rất nhiều. y uy thế quyền đầy mình nhưng mà luôn quan tâm cho bộ thuộc lạnh trận nóng gió mưa cái gì là cũng nghĩ cho người khác lúc y phải phán tội của một người Không n g dù thiền n a o tâm lực đ luôn luôn long lại thở dài thườn thượt Ta biết thứ thứ toàn tương Bất triều trốn thân quê, cũng là sẽ trở thành đại phú, đại quý, quyền lực công doanh hợp thụ bất tận lai của hay người đại đại Nếu những này Những như như nhận con đường mình đình Cũng Quyền công doanh cho phú hợp là là là y quê quý lực lực kể ở ở sẽ vô tình thốt nhưng bây giờ hiện tại y là đ ị c h nhân của các người các người đã đánh mất y rồi dù thiền long lại tự kiện cười mỉa Bọn Bọn không nhân không nhân nữa ta ta tử thích triều của của phải địch cách địch là làm có Cố y y Hắn mới xứng đáng làm địch nhân của gá rông rộng điệu phúng、Nếu、như không xứng đáng rông rộng Nếu Liên mới làm điệu Gá trào của có y y vô â Vân n này còn Liên nữa Trại Trại là hay có h k n Nó còn g chỉ là m ộ tình chi không nói gì dù t h i ê n long lại trợn mắt nhìn y vô ậ y ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Vô tình lạnh lùng quét mắt nhìn gá dù t h i ê n long nói Ngươi muốn giết chết ta. Ngươi không cần phải đánh đỏ. Ta là phản nghĩa Đáng ưng giết phải bội lắm chết ta Ta trúc kẻ đỏ là bị báo vô tình lại chợt nói người đi đi dù t h i ê n lòng bỗng n h i ê n thốt người hình như nãy giờ không có đứng lên vô tình không nói gì dù t h i ê n lòng thốt vậy cho nên ta đã biết ngươi là ai rồi t h ủ pháp ám khí của n g ư ơ i quả nhiên là thiên hạ vô s o n g bất quá ta sẽ coi như ta không biết gì thần tình lúc gã nói không có một chút nào thô thiền tiếp đó dù t h i ê n lòng t r ợ n t r ừ n g nhìn vô tình t r ừ n g t r ừ n g t r ầ n t r ầ n nhìn y sau đó lại bỏ đi hắn tử d ự giống như là ngọn thiết giáp đó một khi x i ả i bước sợ rằng rất khó có cái gì có thể kêu g á phân tâm dựng bước sau khi、Thu、du thiên long đi rồi bốn kiếm đồng lại hiện hình bọn họ đứng bên cạnh vô tình không ai nói gì hết vô tình bình thường hay nói hay cười với bọn họ thậm chí là còn giỡn hớt r ù m beng nhưng mà lúc vô tình im lặng chầm tư bất cứ một ai cũng không dám quấy nhiễu suy tư của y một hồi lâu sau vô tình lại thở dài một hơi Ta bắt từ người muốn miệng đó là câu hỏi đó đối với bốn đứa trẻ còn vẫn còn chưa trưởng thành kia mà nói thực sự rất lý thú từ miệng bằng hữu của hắn lời nói hành động của một người bằng hữu của hắn dĩ nhiên là hiểu rõ nhất Từ miệng cũng ủ của a nữa. thân một thì cái tính thực nhân hắn, khả che hắn người năng đến nộ nào mức giấu đi đi đó có cái c Vậy sự sẽ không qua mặt đ ư ợ có người thần hắn. chắn miệng nhân. cùng người càng ràng nhất qua cặp mắt của địch nhân. Cũng được điểm với điểm trí từ khuyết một mắt rõ Chắc địch địch của của của cặp của c qua là và xem Yêu kỹ sẽ thể là từ miệng của người không quen hắn những người này căn bản là không biết nhiều về hắn chỉ có ấn tượng qua lời nói và hành động còn cái khác là khách quan mà thôi Bốn kiếm đồng ai là cũng có ý kiến riêng, hơn nữa có vẻ ghi nhớ kiếm ai ghi thầm là có có ý vẻ Vô sâu. Y nói, được, vô ậ y mấy Y bạn người Nhưng ta sẽ đi hỏi mấy hàng người đó hỏi hạ h xem.、Nhưng、mà k n cần nhìn g hỏi, Y tình h phía nhà ấ y ba bên sau người trong lạng, tiến trong. giác đi đi đó vào về vào Vụ một t cỏ, từ qua trang phục của bạn họ liền nhận ra ba người đó là đệ tử liên vân trại còn ba người trong đám ở rừng với du thiên long bọn họ đến để làm gì là đến để tìm du thiên long hay là tìm bọn tức đại nương hay là lục xoát kiếm mình vô tình cũng muốn xem xem bọn họ tiến tới vào trong gian nhà cỏ đó để làm gì hết t r ư ờ n g tại không khí t r ù n g tiểu thất ba người của lên vân trại lại một cướp đá cửa xông vào trong gian nhà cỏ đó cửa gian nhà cỏ vừa ngã có tiếng la hoàng của nữ nhân trong nhà còn có tiếng con nít khóc một người đàn bà mặc y phục vải thô ôm một đứa bé sợ sệt nói tại ra các người đến đ â y làm gì vậy một đại hán mặt d ũ lại cười quái gì Làm sao? b ọ nữ ta thể tẹt Trải bọn ta thích Thích thì tay to một ta giết chết con của người, làm thịt heo của người, Thành toàn của của của của của không kênh kêu không, hán hàn heo cho luôn nào đến nói Người Liên Văn bọn đến đến Giọng Bàn bàn Bằng con ngươi ngươi ngươi n gì gã gã à? là làm làm màu, Làm láo đại đẩy đập Đi đầu đây Mỗi mũi dầm cười cái ác về bầy sự sẽ ý nhân kia mặt mày không có một hột máu lại cúi thấp đầu ôm chặt đứa bé bưng ơ bạ đi ra ba tên lệ cười hô hố tên kia nói Nếu không phải là tướng màu phải là Ta xấu xí đại e m người đã không rồi đã đ bỏ qua từ lâu từ hán mũi tẹt lại bịt mũi hì một cái văng ra một cục đờm xuống đất Lão lại Lão lâu là lúc là lão Lo lại là lão sao cho kiểu khiến kiểu kia nói rồi rơi chơi chơi nổi rồi cái phải mới gọi nói sự sống chưa Thưa da ta cạch nương hứng Bọn dền dền Này cẩn thận Hán đó thế từ thì thực tử thì thô Bắt chết một chút tử phá chứ ách được được được được Bà gì đại i chủ nhân láo là tánh không hãn mặt dấu lại lớn tiếng chửi Còn me nói chứ, nó me đại á quá, m người Sơn được hư. chiều đó hóa là thích họ t r này rộng lớn, người ta đã k hãn mũi tẹt lại hỉ mũi lúc á cái o Kiều không nói người lời、đâu. Đại mũi lại đâu sau rằng này nghe hán lưng có Sợ ra r đám tay thò tẹt t một thanh đến đại đào Đập đào n trên bàn、cái、nào không nghe h chém trong một một Ta trong cái lời ở Kẻ đó o Chết mà không sợ bị quan phủ cứu Lúc không phụ truy mà quan sợ bị đ ngoài cửa có thêm mấy người đều ăn mặc theo kiểu nông dân trên vải thô còn lấm bùn đất chỗ này là một cục chỗ kia là một cục vải vác q u ố c s ạ n h trong số đó có một người tuổi tác rất lớn hai người cỡ trung niên còn có ba thanh niên Chắc là vì sinh sống bằng cành tác cho nên cao lớn, chắc nịch Nữ nhân kia còn chưa chỉ sinh nghề nhân hết kinh hoàng lại chỉ tay vào trong nhà họ hán là lớn Lại Lạ, là vào vì Vậy sống kia Đại bằng nên Nữ trong bọn tay mấy nông phu đưa mắt nhìn nhau một nông phu trung niên giận dữ nói cái gì lúc trước không phải là chỉ đòi năm con heo và hai con bò thôi sao sáu con dây nữa là như thế nào đại hán mũi tẹt lại nhau mắt cười c ò người nữa, còn nữa, n t r o thôn các g có coi ả nào đó ư ợ c cũng thì phải dâng quá y nhiếu. Trong thôn đã mất mạng mấy người rồi. Lại còn phẩm rồi, mất mặt cống đã đến đây lại với bao lì sùng động mấy người bên cạnh gã vội vàng ngăn chặn tên mặt d ố mặt mày x a sầm lại chống nạn nói ấy dạ dạ thế bây giờ các người tính thế nào không nhận nợ à một thanh niên lại lớn tiếng bọn ta không có thiếu nợ các người lấy gì mà kêu, kêu bọn ta nhận nợ bằng vào cái này đại h á i mặt dỗ quét một đào bửa ra cái bàn thành hai huy đào chỉ đám người trước cửa các người không n ổ p có nghĩa là phản kháng lại liên v â n trại liên v â n trại bọn ta đó r ồ i là thuận ta thì sống n g ư ờ i ta thì chết không sợ chết thì cứ không giao ra một nông phu nói Trước đại â y Linh Vân t r đâu có mấy cái quỷ đó. quỷ có cái mấy lợi t hán c chạy chủ chiếu h cho hoàn như tại lại Đại Vậy bây luôn luôn chiếu cố cho bọn tôi. bọn biến đổi hoàn toàn giờ đổi thế? cố sao mũi tẹt nghe nhắc tới thích thiếu thương lại nổi nóng không thể nào dặn được nữa nhảy lên đấm một quyền vào mặt của nông phù mặt mày bầm đen máu miệng và máu mũi chảy ra Cái gì mà thích chạy chủ? Bây giờ chỉ có cố, đại đường ra, không có thích chạy chủ cảm ác Láo khác, giờ đại kiểu lại người tiếp lời đại hán mũi gì đường không không mà nào hết. thấy tẹt. xanh cho Bây đổ nên nên hán ra, Bọn ta thích tới là do thích chạy chủ phái、tới. Ý mấy u ố n người giao bạch ngân hiến công、lễ. Bọn ta đây cũng là không nào các bạch có cách nào cả giao ta đây lễ là m nông dân kia tuy to lớn và chắc nịch nhưng mà lại không biết võ công đại h á n mũi tẹt lách mình tới gần đấm đấm đá tay bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được biết không định lại mấy tên này bụng có tức tối mà lại chẳng dám nói ra đại h á n mặt rỗ trong chớp mắt t hàn ế n o Các lão lại đáp Bà về hào hán à, về hán hãy xin đại ư được mùa. Công lễ nhiều như n Bọn không không gần không g tay tôi thế Thì bọn tôi làm sao mà giao mùa sao phải nhiều là là Mà có có Công làm đây được hết ra hán mật d ấ lại cường khăng khặc <cười> Giao không có được à? Giao không thiêu cái người ta hòa thì phóng bọn có được được của các à dụ rụ x e mấy các người có chịu người không giao hay ra m thanh niên không còn nhịn được nữa hàn lão lại cúi đầu r á n giáng x n c c ư ờ i đ ừ n g dùng trong có Có chút thu ít lại một chút có được bá quá đạo lại nào Thu mà một một thể thai ít không đại hán mũi tẹt lại c ư vô vô biến đáp c g sắc một đào bửa tối mấy nông phu vùng quốc sẻng phản kích mấy người tuy không có võ công nhưng mà chút hết căm phấn xuất thủ đại hán mũi tẹt lại không ngờ nhất thời đỡ không nổi mấy chiều lão k i ự u lại cùng đại hán mặt rỗ cùng xuất thủ tùng quyền tùng cước đánh k i ự u mấy người đại hán mũi t a y lại nắm nhắm nông phu nóng tính đẻ lên trên lưng của người đó huy đào cười đánh à n h c Ta làm thịt làm để ác i t Đại hán một ũ i lại ngây người,、sao、lại tẹt ngây sao đ ngồi từ trên súng từ trời hạ súng đôi tiền đồng này vậy? m ộ tử đào đồng nào không thể nào lập tức bổ xuống. Hai xuống. tức t lập bổ nghiêng đầu nhìn gá, cũng gá, đầu lanh nghiêng nhìn h đầu i đ ồ g tử. n ì n đồng một mồi, một hồi, méo Một hết tử, hồi, cả đầu. Một đồng tử, lành lợi n h l thốt ba các n g ư ờ i thực sự là quá hư đốn tại sao lại đàn áp người tốt như vậy Ừ? cái gì đại h á n mũi tẹt lại nổi sát cơ không ngờ bị một đứa bé chỉ mặt chửi mắng đồng tử tinh s à o bên kia lại nói tiếp đây là cơ hội cuối cùng của các người c ú t đi hán từ mũi tẹt không nhịn được nữa lại quát lên Cái lũ còn còn lũ nít vô hai ô n g cút đi、ta、để trong đau đồng ờ giờ i Hai bây đ tư lại cười, cười cười bọn ta không sợ người giết thì giết đi đại h ả i mặt số và láo k i ự u thò hai bàn tay to muốn nắm và quăng hai đứa bé đi như quăng con mèo vào lúc đó kiếm quang lại lóe lên kiếm quang không sát mấy nhưng mà rất nhanh đại hán mật dố đại hán mũi tẹt và lão cửu vừa định đón đỡ phòng ngự thiết kiếm của tiểu đồng bên trái đã cắt đứt vành tay phải của đại hán mật dố rồi chém đứt bàn tay trái của lão cửu lại còn đồng kiếm đầm mù mắt trái của đại hán mũi tẹt rồi chém đứt tay trái của đại hán mật dố sau đó hai kiếm đan xẹt vào nhau xẻng một tiếng trà kiếm vào trong vỏ vố, vố tay như là quét bụi bặm dính ở trên mình lên giọng giữ tiếng rền la của ba kẻ thụ thương công tử nhà ta nói, các người tội đáng sự chạm, nhưng mà nếu yên thần tội các chạm, mà kêu h thủ muốn giết chết hai thì thể chết. nhà ô Công n muốn người bọn ta, thì còn có thể miễn g giết có có xuất ta, tội tử ta k các người nói cho cô tích triều biết nếu như còn giả mạo tên tuổi của thích thiếu t h n g mà tạ ác nữa thì dù là vương tử vạm pháp cũng sẽ đồng tội với dân thường hào lão đầu lại không khỏi lên tiếng vậy công tử nhà các người thực ra là ai đồng kiếm đáp cả người đã có nghe nói tới tứ đại danh bộ hay chưa thiết kiếm nói chủ nhân của ta là vô tình công tử đám nông phủ cả đời khó mà gặp có gì vô thành lại giống như là t r ừ hàn lão đầu đã từng nghe qua uy danh của tứ đại danh bộ những người còn lại đâu có biết ai là vô tình thần thánh phương nào vậy nhưng mà ba đại hán thủ thường vừa nghe tới hai chữ vô tình là im bặt trôn vùi tiếng rên trong cổ họng kẻ bị chặt cụt tay kẻ thì bị đâm đến mủ mắt kẻ thì bị cắt đứt hai t a y máu chảy ướt mặt nhưng mà vẫn cảm thấy may mắn làm sao x o n g chuyện của bọn chúng chỉ cảm thấy là hên quá hên là người xuất thủ hôm nay đó không phải là vô tình nếu như vô tình đích thân xuất thủ bọn chúng là muốn toàn mạng e rằng là cũng là chuyện kiếp sau rồi thiết kiếm và đồng kiếm vào lúc này đã chia tay với hai vị sư huỳnh và vô tình vô tình tận mắt chứng kiến mọi sự tình y nhận ra giữa c ố tích triều và hoàng kim lân cùng văn trường ba người bề ngoài là cùng nhau đối địch bên trong lại là nuôi g dã tâm đấu đá lẫn nhau c ố tích triều muốn mượn việc tiêu diệt lên vân trại để củng cố địa vị của mình nâng cao thành tiệu của mình giữa triều giá hoàng kim lân là tổng trị dẹp loạn văn t r ư ờ n g là đốc sát sự, dẹp loạn một tên là theo lệnh của thiên tử một tên là thừa lệnh của phó thừa tướng ai ai là cũng nuôi dạ tranh công dù thiền l o n g không ngờ là một trong kiểu đại đương gia của liên vân trại sau này phản bội lấy thích thiếu thường vô tình bắt cóc g ã là muốn từ miệng của g ã để tìm hiểu thích thiếu thường là một người như thế nào liên vân trại là một tổ chức ra sao Giờ phòng của liên vân trại ngày Đồng cùng Ngân Phòng. lại vi Liên Trại minh Liên Trại Thiết Kiếm Kiếm kia, Kim Kiếm với Kiếm đi Đuổi y nay. Y y quyết chuyện. lý làm Lưu bạch từ tên tác tên tánh thì một theo hành phản hôm phân phó cho định mà và đàn Vân Vân còn dẫn của của Độc ba ba bá áp đồ đã đã xử rất nhiều đại đạo sông hồ rất nhiều kẻ hung dữ cực kỳ ác đã gặp phải vô tình biết y thủ đoạn lánh k h ố c s ử sự tàn độc sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy giống như là chuột đụng phải mèo có thể chạy thoát được giữ mạng coi như là đã may mắn trời ban nhưng vô tình chỉ giết kẻ đáng giết y biết thích thiếu thương đâu có đáng chết y lại càng rõ chỉ cần thích thiếu thương bị áp giải về kinh sư không thể nào không bỏ mạng phó t ô n g thư muốn y chết ai là cũng không thể nào bảo vệ được y vậy cho nên y phải đuổi theo lưu độc phong Hy vọng có tuy h h ể t ế thiếu t ta, ta tha thích thương. phục khuyên cho được ông ta, khuyên ông ta buồn là ư u liệu Điều Độc đáp đó có Phong, không? ứng l c h u y ệ n không thể. thể Vậy có đâu u Lưu Vua chuyện ổ i biết điểm, phải kịp không? không định Phong được Độc đ Nhưng chắc. chỉ làm là làm. là một tình hoàn thì nhất toàn nắm nên Tùy y y có giao tình gì với thích thiếu thương cũng không muốn có được nhân là lưu độc phong truy tung lưu độc phong tuyệt đối là một chuyện cật lực mà không hề tốt đẹp hơn nữa dễ dàng là chuyện không được kết quả gì hết lưu đ ồ n phong xuất thân thế ra vọng tộc địa vị cao quý ăn mặc sang trọng cho dù là hành động i a n g hồ từ trẻ cũng là con tùy tùng như mây xe thơm thảm đỏ thanh thế lẫy lừng phô trương oai vệ nhưng mà lần này lưu đ ồ n phong mấy phen gian trơn mới bắt giữ được thiết thiếu thương sáu cào thủ trung thành bên mình đã tổn hào hết bốn hiển nhiên là khiến cho lưu đ ồ n phong cảnh giác cực kỳ vô tình lần theo chỗ của lưu đồng phong phải đi qua đã chuyển ổ i hai trăm linh g n g có thừa vẫn là hoàn toàn không thấy tùng tích của đoàn bốn người lưu đ ồ n phong vô tình biết, lưu được phong luôn luôn là người thích phô trường hơn nữa xuất thân quý phái nhưng mà ông ta cũng vẫn là nhân vật tiền bối cho c h ắ c tuyệt nhất ở trong đám bộ khoái nếu như quyết ý muốn tránh né sự đ ể ý che giấu lấy t h ầ n phận trừ phí có tam sự đề truy mệnh bên mình còn nếu không muốn điều tra ra hành tung của ông ta sợ rằng hy vọng quá mong manh vô tình vẫn không thất vọng y lễ đuổi tới thêm trăm dặm Bản thân của vô tình công lực yếu kém, Khinh công Thân nhanh nhẹn Nhưng tùy pháp của lực cao sức lực vô không yếu kém kéo mà Bằng y mà tung võ y truy mà lưu đ cứ phong, như vậy vô tình ở trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi có thể mình đã bị đoàn người của lưu đ ư c phong bỏ xa lắm rồi vậy cho nên y lại càng quần quật trên đường bất chấp ngày đêm suốt dọc đường t r i trà mà vẫn không một chút nào tẩm tích vô tình người dưới tình hình dồn lực bất tổng tâm đó đã là một chuyện y muốn k ì m kiếm và ngân kiếm đem bình loạn ngọc bội tới mỗi một phủ quan nhà môn Bình bội bàn. Bộ bình bốn bình bội. bọc Bộ, đình, loạn ngọc ngọc Sân từng tiền sinh lập đại công bình loạn ở trong triều đình, vậy cho nên trong tay của bốn người đều có bình loạn ngọc bội. Một khi đưa khối bọc ngọc này quản viên quân đội địa phương nhất định động Sân hàng trên giang khối theo cho khi khối phải phối hợp theo hồ, là lập là Đại đại Đại giờ các của có cầu. Một đội triều điều và vua vậy đều yêu tàu ra tay đưa ra, địa Tứ Tứ đã đó ở ở Không muốn ỉ lại vô à và, trong binh quyền và uy giang của nhà quan mà hành sự, khiến cho người ở trong trong thưởng cho binh quyền giang quan khiến người giang hồ h uy của xem sự, k ở n g gì. ra Vô tình lần này phải đúng ộ bội một Độc n dụng bình loạn ngọc bội là để nghe ngóng một chuyện, xem có phát hiện ra hành tùng của lưu độc Phong hay không.、Vô、tình g phát hay Liêu có của để đ xem ra Vô là lộ đồ về kinh của lưu độc phong vốn nghĩ nhất định là sẽ phát hiện ra nhưng mà không thu hoạch được gì hết y chỉ cần đưa ra bình loạn ngọc bội quan viên và làng địa xã hội lớn nhỏ ai mà không chịu cuối đầu lắng nghe lệnh điều tra ra vô tình đã trải qua một phen đấu đá biết lưu đ ồ n phong sợ bè đảng của thích thiếu thường đến cứu để phòng thiết thủ hay là mình xuất thủ mưu đồ để cứu người vậy cho nên che giấu hành tung khiến cho người ta không cách n à o truy nã ra được tự mình dài trang ngày nghỉ đêm đi đâu đó đó không phải là chuyện khó nhưng mà muốn áp giải một phạm nhân cụt tay thân mong một tuyệt ký mà lại muốn hoàn toàn tránh thoát ra khỏi tay mắt của người ta quyết không phải là chuyện dễ dàng gì Vậy Với vậy thận Tận chuyện Lưu là lạc Lưu Lần lên là hưởng hưởng đường như dấu tung quen Độc đã để đã Độc đại một che của Phong pháp pháp Phong hành Không thói thụ Tính tình ngh dùng biện ông dùng biện an trốn trên gì gì biết rất ta Lưu Độc p h o n giờ vì an ra toàn mà làm ra hạ sách đó, k n nhấn trên tình cùng. này khiến càng ngày càng kiên Phong. vốn muốn thiên hết. phục cho chỗ hạ chui hội là là lại lại lạc Lưu và quyết tra bắt, tiếu tiếu và hội thiên tử. ra Vô vô bội Điều điều đổi của Độc g y Y lại phải chỉ h o á n lại c ứ đi hỏa đi hoành mãi như vậy đã đi đến gần năm trăm dặm đường hành trình đã hơn bảy ngày vẫn là không thu hoạch được gì hết tin tức về lưu đ ư c phong ban đầu đã rượt đánh bọn thích t i ế u thường biết bao nhiêu người có thể cung cấp nhưng mà đối với hành trình v ề kinh của ông ta lại không hề có ai biết được vậy lẽ nào đoàn người đó đã tiêu tán trong không khí rồi sao Hết、trường. Hết 17. Mong rằng mọi người đã có phút vui vẻ khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh hẹn những khác Danh Nghị Thụy Hàn. trường. tầm trên tạm biệt, trong tập Tứ rằng người Mong Đừng quên ấn đăng cũng ấn Annie. giời gặp mọi mới báo video vui dõi lại trong những tập khác của Tứ Đại đã để có của của vẻ ký là Bổ,